chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với hiện chuyện quý vị cùng các bạn thân mến trong buổi tối ngày hôm nay đình duy xin gửi tới quý vị khán thính giả tập tiếp theo tập bảy của tác phẩm tiểu thuyết tân mỹ xã hội nước mắt người đàn bà của tác giả ngọc linh ban biên tập của hiện chuyện cũng như đình duy thì xin gửi lời xin lỗi tới toàn thể quý vị khán thính giả vì cái sự gián đoạn là chuyện trong hai hôm vừa qua có một số lý do về kỹ thuật cho nên là đình duy chưa gửi tới kịp quý vị khán thính giả những tập tiếp theo của Nước mắt người đàn bà Và ngày hôm nay chúng ta quay trở lại Với tập 7 Và cùng theo dõi Cái uh, vụ án của anh Trần Vũ Sẽ diễn tiến ra sao Hoàng Trọng Bình đánh điện tín Về đánh giá cho Mỹ Ngọc Có ghi rõ địa chỉ văn phòng luật sư Trịnh Lương Bằng Để năng tiện việc gửi thư Cho biết tin tức Bích Vân Mấy ngày qua Chàng không nhận được tin của vợ nên sốt ruột lắm Trong lúc ấy Lương Bằng Đã làm đơn xin với biện lý của cho Bình dắp mặt Trần Vũ vào mỗi ngày thứ tư trong tuần. Sáng sớm mai, Bình sẽ gặp Trần Vũ, nhưng giờ này vẫn chưa rõ số phận Bích Vân ra sao. Chàng không biết phải nói với Trần Vũ như thế nào. Chàng đang nghĩ miên man thì Lương Bằng tìm đến khách sạn. Thấy bạn bước vào phòng, Bình ngồi dậy hỏi. Có chuyện gì đó anh? Sao không cho người gọi tôi? Lương Bằng đưa chàng một phong tư rồi nói. Tôi cũng nóng biết tin này nên phải đích thân đến đây. Hoàng trọng mình nhìn lên bìa phong thư Thấy chữ của Mỹ Ngọc thì mừng lắm Chàng vội bảo Lương Bằng Thư của vợ tôi chắc có tin mừng Chàng mở thư ra đọc ngay Giữa lúc Lương Bằng ngồi xuống ghế Rạch giá ngày Anh Em đi rồng giềng vừa về nhà Thì nhận được điện tín của anh Em vội vã viết thư này Vâng theo lời anh em và chú ba Liêm đi tìm cháu Chú ba đưa em xuống rồng giềng Lùng kiếm cả ngày nhưng không biết tông tích Người đàn bà ấy ở đâu Nhưng tình cờ mà em tìm được nhà chị Ban Đùn, người đã được Hai Quỳnh giao giữ Bích Vân. Khi em đến nơi, chị ta đã bỏng cháu đi nơi khác rồi. Chị ấy sợ bị liên lụy sau cái chết của Hai Quỳnh. Một chuyện hết sức bất ngờ là em đã gặp Liên Hương ở đây. Hoàng trọng bình ngừng đọc ngước nhìn Lương Bằng. Sao có chuyện lạ lùng như vậy được? Bằng hỏi, có phải Liên Hương là người anh đã lầm cưới làm vợ bé đó không? Phải ngờ, nàng là em gái của Hai Quỳnh, nạn nhân trong vụ án mạng này. Lương Bằng gật đầu nói. À, tôi hiểu rồi. Nàng là mẹ của cháu Bích Vân chứ gì? cha họ âm mưu gì nữa đây? Hoàng Trọng Bình đọc tiếp. Liên Hương không biết em là ai, mà lại đi tìm Bích Vân nên có vẻ lo sợ lắm. Em nghĩ nếu nàng giữ cháu bé thì có một tội nàng bắt cóc Bích Vân vì cháu là con ruột của nàng. Em bối rối quá, nên lấy nghĩ cách đến thương lượng với nàng. Anh ơi, thú thật với anh, em hồi hộp quá, em không biết mình hành động như vậy đúng hay là sai. Xong nghĩ đến anh Trần Vũ sắp phải ra chất vành móng ngựa. Em thử liều một phen Em gọi Liên Hương và tự giới thiệu mình. Liên Hương dững sở nhìn em. Nhưng khi biết rõ ý định của em thì nàng nói là đã bỏ gia đình và đang đi tìm bích vân để đem đi thật xa, làm lại cuộc đời. Khi nàng đến đây thì ban lùn đã đi đâu mất rồi. Lúc ban đầu em ngỡ Liên Hương nói dối để không phải trả bích vân lại cho anh Vũ. Sự nghi ngờ của em đã làm cho Liên Hương giận dữ và nàng không chịu tiếp chuyện nữa. Anh cũng biết là em không ưa gì Liên Hương. Người đàn bà suýt chút nữa đã làm tan nát hạnh phúc đời em. Nhưng trong việc này, qua những lời nói đau thương của nàng, em tin là nàng đã nói thật. Lê Nương không dính níu gì đến vụ bắt cấp Bích Vân cả. Em trở về đạch giá, đánh dây thép cho anh thì nhận được điện tín này, em viết thư để nói rõ ràng công việc hơn. Bây giờ anh liệu sao? Hãy cho em biết, em bối rối quá, không biết tìm Bích Vân bằng cách nào. Chú Ba Liêm dì ba và vợ chồng chú Tám chống đều mong tin anh. Tất cả đều chờ đợi ngày anh Vũ ra tòa, mong anh hồi âm cho em được rõ. Vợ anh, Mỹ Ngọc. Hoàng Trọng Bình đọc xong bức thư lộ về băn khoăn, Lương Bằng cũng không nói gì hết. Chuyện này ngày càng gây thêm nhắc rối cho vụ án Trần Vũ. Người đàn bà kia đã bồng bích vân đi rồi, và biết đâu mà tìm, hay là đứa bé đã bị giết. Một lúc Hoàng Trọng Bình nói, tôi phải về đạch giá ngay mới được. Lương Bằng gật đầu, tôi cũng nghĩ như thế. Nhưng anh nên bảo thăm Trần Vũ rồi hãy về. Anh phải khỏi lo tìm kiếm cháu bé và người đàn bà kia. Nếu không, ta thiếu yếu tố để biện minh cho anh Trần Vũ đó. bình bỗng hỏi anh liệu vụ án của trần vũ đã gần xử chưa chắc cũng không còn bao lâu anh ạ tòa đại hình có phiên nhóm trong vòng tháng này hoàng trọng bình lặng thinh chẳng có linh cảm xúc phận bạn khó thoát khỏi hàm oan đến bây giờ vẫn chưa tìm được bích vân thì làm sao mà phản cung được hôm qua chẳng có gặp bà tính và bọn mời có lảng vàng trước văn phòng luật sư lâm hoành trong họ cũng lo bằng cớ để buộc trần vũ về tội cướp của giết người bình cảm thấy trong lòng dâng lên niềm đau đớn xót xa Một người lương thiện như Trần Vũ tự nhiên phải chịu hàm oan sao? Lương Bằng bỗng nói. Anh Bình, tôi nghĩ thế này có được không? Hoàng trọng mình nhìn bạn, anh nghĩ thế nào? Ta đã xem nhau như người nhà, nên tôi mới nói với anh chuyện này. Không phải tôi không tin ở mình, nhưng vụ án của anh Vũ có nhiều rắc rối quá. Tôi muốn anh mời thêm luật sư biện hộ giúp. Lương Bằng ngừng lại, Hoàng trọng Minh biết bạn hết lòng giúp mình nên mới nói ra những lời đó. Trang cảm động nói. Anh nói thế... Thật tôi cảm ơn vô cùng. nay sợ dĩ tôi chưa nhờ luật sư khác giúp thêm, vì sợ anh hiểu lầm ý tôi. Anh cũng biết tôi đâu có sợ gì tốn kém. Miễn gỡ tội được cho Trần Vũ là tôi mừng rồi. Lương Bằng cười nói. Thấy anh quá lo lắng, tôi cảm mất tự tin. Tôi sợ mình không đủ tài làm cho công lý soi sáng vụ án này thì con gì khổ tâm hơn. Thà có vài bạn khác, mỗi người một lý đoán riêng, biết đâu sẽ làm sáng tỏ nỗi oan của Trần Vũ. Hoàng Trọng Bình nói. Việc này tôi cũng xin nhờ anh lo liệu giúp Anh biết rõ các luật sư khác hơn tôi sao mai tôi vào gặp Trần Vũ rồi Thì sẽ về rạch giá ngay Được rồi anh để tôi giúp cho Cần nhất là khi về dưới anh nhớ gửi tin thưởng cho tôi Bao giờ biết được ngày toàn sửa tôi sẽ cho anh hay Hoàng Trọng Bình ghi rõ địa chỉ Nhà Trần Vũ ở vạch giá và đưa cho bạn nói Giữa bẻ bạn Anh xem tôi thế nào thì mong anh đối với Trần Vũ như thế đó Tôi thọ ơn Trần Vũ quá nhiều Chỉ mong trả được đôi phần thôi Lương mạng gần đầu nói thấy anh đối xử với trần vũ mà tôi bất thèm phải trí tôi gặp hoạn nạn để cho anh lo lắng như thế hai người nhìn nhau cười Lương bằng từ giá bạn ra về khi đến cửa phòng chàng còn quay lại bảo này anh hình như gia đình hai quỳnh muốn luật sư lâm hoành tôi có gặp họ hôm qua Lương bằng nhìn bạn dồn vai rồi đi ra chàng không bảo cho bình biết lâm hoành là người như thế nào có phải là một tay hùng biện chăng hình như điều đó không mấy hệ trọng lên Lương bằng không cần nói hoàng trọng minh trở vào thay áo đi ra phố để dùng cơm chàng không muốn lo nghĩ gì khác nữa để cho lòng mình được thành thơi trong vài tiếng đồng hồ chàng dùng cơm xong đền thả dọc theo bờ sông sài gòn tự nhiên mà chàng nhớ đến những buổi đi chơi với liên hương trên bến tàu này trong thời gian mới quen nhau càng nghĩ chàng càng thấy mình có lỗi với mỹ ngọc nhiều lắm những lúc giống gần đêm bên liên hương hình ảnh của mỹ ngọc rất luôn mờ trong tâm trí chàng nhiều lúc chàng đã quên mình còn một người vợ ở quê nhà lúc đó mỹ ngọc vẫn âm thầm nhận chịu sự đau khổ dù biết chồng nâng hưởng hạnh phúc bên người đàn bà khác Bây giờ nghĩ lại chàng thấy thương Mỹ Ngọc nhiều hơn, chàng thề sẽ thương yêu chăm sóc đến nàng để đền bù lại những ngày tháng chàng đã gây nên sự đau khổ cho nàng. Có tiếng gọi phía sau làm cho Hoàng Trọng Bình giật mình quay lại. Chàng không ngờ người gọi mình lại là bà Tính. Bà đang băng qua đường và nói luôn một Cậu Bình, thật tệ quá, tôi theo cậu hết hơi mà cũng không kịp. hoàng trọng bình nhìn quanh không tới liên hương đâu hết chàng nhớ trong thư mỹ ngọc đã cho biết liên hương đã bỏ gia đình để đi tìm con thế thì bà tính còn gặp chàng để làm gì nhưng trước sự vồn vã của bà hoàng trọng bình nhã nhặn hỏi thưa bà có chuyện gì hết trọng mà bà muốn gặp tôi bà tính đã đoán trước là bình sẽ không niềm nở với mình như xưa vì chàng đã hiểu rõ sự thật về vụ gà bán liên hương nhưng vì một chuyện trọng hệ bà đành dần lòng tự ái để gặp bình bà nói tôi muốn gặp cậu vì một chuyện liên quan đến cậu và tôi Nếu có thể chúng ta vào trong nhà hàng kia nói chuyện tiện hơn. Hoàng Trọng Bình chưa rõ chuyện chi, nên gật đầu ưng thuật. Xong chẳng dặn mình nên rè dặt bà tính đưa Hoàng Trọng Bình ngồi vào bàn và bắt đầu nói với giọng buồn thảm. Giữa cậu và liên Hương đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi đã đau khổ nhiều rồi, mà còn phải chịu thêm cảnh này nữa sao? Tôi vừa mới khóc đứa con trai bị giết thì đứa con gái duy nhất cũng lại biệt tâm. Bà tính nghẹn ngào nước mắt tuôn tràn, tuy nhiên Hoàng Trọng Bình không một chút xúc động. bà tính đã đóng kịch rất vụng về thành ra trơ chẽn, bà làm như không hay biết gì hết vậy nhưng hoàng trọng bình đoán mãi không biết dụng ý của bà gặp chàng để làm gì bà muốn gợi lòng thương để chàng bỏ trần vũ Trăng, hay hy vọng chàng sẽ tha thứ cho liên hương Bình thấy mình cần đóng kịch một lần để đoán biết được dụng ý của bà tính chàng làm bộ ngạc nhiên hỏi ủa liên hương đi rồi sao bà tính cảm động vì thấy hoàng trọng bình vẫn nhớ đến liên hương nên khóc lóc kể lệ. Cậu nghĩ coi, hai Quỳnh bị giết rồi Thì tôi có một mình với nó Anh ngờ nó cũng bỏ đi luôn Bà tính khóc lóc kể lệ Khiến thực khách trong nhà hàng đều quay lại nhìn Hoàng trọng bình ngượng quá nhưng cũng đành chịu Chàng khẽ nói Có lẽ tôi và Liên Hương không có duyên nợ nên mới xảy ra chuyện này Tôi không quý trách bà nhưng tôi không muốn nghe đến chuyện này nữa Bà cũng biết tôi khổ tâm lắm Vậy bà đừng bắt buộc tôi phải nói ra những sự thật mà không nên nói Chắc Liên Hương cũng đã nói lại với bà bà tính càng khóc nhiều hơn, bà khóc để che giấu sự xấu hổ trong lòng. bà cũng biết gặp hoàng trọng bình là nhục, nhưng bà cũng phải cố gắng răng chịu đựng để nói với chàng về cái biệt thự. bà khóc tức tới một lúc rồi nói: bây giờ cậu mắng nhức tôi thế nào cũng được, nhưng cậu cũng tội nghiệp dùm tôi. chuyện trước kia mong cậu bỏ qua cho, có liên hương nó thương cậu thật mà. hoàng trọng bình xua tay nói: đây là lần cuối cùng, tôi xin bà đừng nói thêm nữa. chuyện ấy đã hết rồi, giữa tôi và liên hương không còn gì nữa đâu mà mong hàn gắn lại. bây giờ bà gặp tôi với ý gì xin nói mau ra đi thấy hoàng trọng bình nói sẵn giọng bà tính hơi ngượng nhưng cũng gắng ngượng nói tôi bây giờ cậu thấy rõ là một kẻ bơ vơ công nơi nương tựa dù ở với nhau một ngày cũng nghĩ vợ chồng tôi mong cậu nghĩ đến liên hương chút đỉnh bà tính lặng thinh để dò xem thái độ của hoàng trọng bình nhưng chàng vẫn lạnh lùng trước những lời thống thiết ấy bà tính thấy ý hy vọng nhưng cũng liều nói Rồi muốn nói với cậu về tòa biệt thự Hương Bình, cậu đã hứa cho Liên Hương ngày trước, bây giờ cậu tính sao? Hoàng chồng mình muốn đứng dậy đi ngay vì không chịu được nổi sự hèn hạ của bà tính. Bây giờ chàng đã thấy rõ ý muốn của bà, bà cặp chàng không gì khác hơn là để xin tòa biệt thự đó. Chàng thầm nghĩ, con người hèn hạ như thế mà suýt chút nữa đã làm mẹ vợ của chàng. Nhưng nghĩ kỹ chàng thấy cũng nên cho luôn tòa biệt thự ấy đi vì chàng đã hứa cho Liên Hương từ khi mình mới biết nhau. Chàng ngước nhìn bà tính, nói. Bây giờ tôi đã hiểu bà muốn gặp tôi để làm gì. Mày yên lòng đi. Tôi đã hứa thì tôi giữ lời. Không bao giờ tôi đòi lại đâu. Bà tính thích ý lắm, nhưng còn muốn chắc chắn hơn. Đối với tôi, chuyện gì cũng phải phân minh. Tôi không muốn úp mở. Cậu đã có lòng tốt thì nên ký tên vào giấy này làm bằng. Bà ta lấy trong bóp ra tờ giao kết làm sẵn, đưa cho Hoàng Trọng Bình. Chàng xem sơ qua rồi ký ngay không do dự. Chàng muốn dứt khoát hẳn tình cảm với hạ người hèn hạ đó. Bà tính xếp giấy bỏ vào bóp rồi nói tôi biết cậu là người đứng đắn nên mới tìm gặp thế này hoàng trọng mình nhìn bà tính và nghĩ đến bích vân có thể bà đã biết ít nhiều về tin tức của cháu bé làm gì mà bọn sáu cụt và mười có không thổ lộ với bà hoàng trọng mình hy vọng sau cử chỉ tốt đẹp của mình vừa rồi chàng sẽ dò hỏi được tin cháu chàng khẽ hỏi lên hương đã đi đâu rồi bà bà tính nhìn chàng rồi nói cậu hỏi nó làm gì nữa nó bỏ đi không lời từ giã tôi giữa lúc anh nó chết chứ yên mồ yên mà tôi vô phúc mới có con như vậy hoàng trọng bình nói liên hương bỏ bà mà đi chắc là nàng không đồng ý với bà về chuyện trần vũ chứ gì nàng không tin trần vũ giết anh mình còn bà thì muốn tòa kêu án anh ta thật nặng kìa cậu bà tính lặng yên một lúc rồi nhìn bình hỏi tôi nghe người ta nói cậu lo lắng cho thằng trần vũ phải không nó giết chết con tôi mà cậu lại còn binh vực nó sao hoàng trọng bình lắc đầu nói trần vũ không giết anh quỳnh đâu nếu mà hiểu rõ sự thật thì càng tội nghiệp cho anh ấy hơn bà tính mỉm môi cậu đâu biết trần vũ là kẻ từ thụ của gia đình tôi mà nó còn muốn giết tôi luôn nữa là khác thằng côn đồ đó mà tôi còn lạ gì nữa nhưng tôi không hiểu cậu ăn nhập gì mà lại lo muốn thầy kiện gỡ tội cho nó hoàng trọng mình chợt nhận thấy mình thua trí bà tính lúc nãy chàng chưa ký tên vào giấy giao kèo thì giọng bà khác hơn nhiều bây giờ bà có còn xem chàng quan trọng nữa đâu chàng biết mình có xuống nước nhỏ cũng chẳng ích gì nên nói anh ấy là bạn thân của tôi và anh ấy thọ hàm oan tôi làm ngơ sao được bà nên coi chừng hai tên mười có và sáu cột Tôi tìm đủ bằng cớ trung mất cấp con anh Vũ, thì tôi Dục xương mà bà cũng không khỏi liên lụy đâu. Bà tính cũng hơi nao núng trước những lời nói cứng rắn đó, nhưng hỏi gần lại Cậu dọa tôi à? Tôi không sợ đâu. Tôi định gặp cậu nói phải trái, anh ngờ cậu hiểu lầm tôi quá nhiều. Hoàng Trọng Bình cười gần, Hừ, bà đổ giọng mau quá. Chính tôi mới thật không ngờ. Tôi không cần nói nữa, cậu đứng hẳn về phép Trần Vũ tức là đứng đầu với tôi. Tôi xin phép cậu. bà tính đứng lên ngoe ngồi đi ra không cần gọi tính tiền những món giải khát mà bà kêu hoàng trọng bình trông theo thở dài như thế cũng xong đâu đó đã vuông tròn tòa biệt thự của liên hương có về tay mẹ nàng cũng phải từ nay chàng không còn phải thắc mắc hay lo nghĩ gì đến một người đàn bà suýt đã là vợ chàng hoàng trọng bình đến trình với nhân viên hữu trái ở khám đường giấy phép thăm tội nhân người ta đưa chàng vào một căn phòng nhỏ rồi bà ngồi đợi trước khi qua cửa khám lớn chàng tưởng vào trong này sẽ biết rõ trần vũ bị giam cầm như thế nào Nhưng mà ngồi đây chẳng vẫn không hình dung được thế nào là ngồi tù kháng lớn. Một con đường hẹp, có nhiều chặng cửa ăn thông vào trong, không biết sẽ dẫn đến đâu. Hoàng Trọng Bình không thể hiểu được Trần Vũ bị giam giữ ở hướng nào và bị cùm kẹp ra sao. Thời gian đi qua, Hoàng Trọng Bình bắt đầu sốt ruột. Tự nhiên chẳng lo sợ người ta sẽ không cho mình thăm bạn. Không thể nào như vậy được. Bỗng cửa phòng vụt mở và hai người đi vào. Trần Vũ và một người lính gác nữa. Hoàng Trọng Bình đứng ngay dậy gọi bạn. Anh Vũ! Do chàng nghẹn ngào không nói được gì nữa, Trần Vũ ốm hơn lúc gặp chàng ở rạch giá. Trần Vũ cũng rơm rơm nước mắt nhìn bạn, một lúc như dần bớt cơn xúc động. Vũ nói, Anh mạnh chứ? Bình gật đầu hỏi đại, Còn anh? Vũ đã gợi cười đáp, Cũng đỡ hơn anh à, hôm nay anh mới vào thăm tôi. Nói xong câu ấy, Vũ thấy mình nói thừa, mấy hôm nay chàng sập sẵn biết bao nhiêu câu hỏi để hỏi Hoàng Trọng Bình, nhưng khi gặp bạn chàng quên mất hết. Người lính có phật sự canh chừng hai người nói một câu thông thường. Có chuyện gì nên nói mau đi, kéo hết giờ. Đừng bài biện những chuyện không tốt nha. Hoàng trọng bình nhìn anh ta rồi nói. Thầy không phải lo chuyện đó. Rồi chàng quay có bạn. Được dễ phép tôi vào thăm anh ngay đó. Trần Vũ hỏi lại. Bình Vân thế nào? Còn mẹ tôi có lên không? Bình biết thế nào Vũ cũng hỏi những chuyện đó nên đã dự định trước những câu trả lời. Dù tình trạng chưa lạc quan lắm, nhưng chàng muốn bạn nuôi trong lòng nguồn hy vọng. vì con hy vọng trần vũ mới đủ sức chịu đựng trong đó chẳng đáp vẫn chưa tìm được cháu anh ạ nhưng đã biết nơi người đàn bái ở rồi chỉ ta lánh mặt đi nơi khác trong sớm muộn gì mình cũng sẽ tìm ra trần vũ mừng rỡ nói biết tin cháu còn sống là tôi vui rồi anh ạ rồi chàng lại hỏi sao mẹ tôi không lên trên này hả anh bình thản nhiên đáp bác còn đau tôi muốn tránh cho bác khỏi buồn phiền khi gặp anh hôm nay vợ tôi ở bạc liêu cũng qua nhà anh lo tìm cháu có mỹ ngọc bác cũng khuây khoả Hoàng Trọng Bình nói dối rất khéo nhưng vẫn không đánh tan hết mọi nghi ngờ trong lòng Trần Vũ. Chẳng có cảm tưởng như Bình đã sắp sẵn những lời nói đó. Chàng bảo bạn. Anh Bình, anh cũng biết là tôi thừa can đảm chịu những chuyện không may xả đến với mình. Tôi biết anh thương tôi nhiều lắm, nhưng cũng chỉ mong anh nói hết sự thật về chuyện nhà. Mẹ tôi thế nào, có còn mạnh giỏi không? Tự nhiên tôi có linh cảm mẹ tôi đã mất. Đêm nào tôi cũng nằm mơ, thấy mẹ tôi đến khóc lóc bên tôi. Anh Bình, tôi không tin những chuyện mộng mị vu vơ. Nhưng sao tôi vẫn ngỡ là mẹ tôi không còn nữa. Chính tôi đã gây ra bao nhiêu điều đau khổ cho bà. Làm sao bà chịu đựng nổi. Hoàng trọng mình biết trong lòng bạn lúc này sôi nổi lắm. Nên lặng yên. Chờ bạn qua cơn xúc động rồi nói. Anh bình tĩnh lại. Mà nghe tôi nói. Ở nhà như thường. Không có chuyện gì xảy ra hết. Tôi lặp lại một lần nữa là bác chỉ hơi mệt vì bệnh cũ chưa dứt. Thế thôi. Còn việc anh nằm mộng thế bà. Chẳng quá là anh quá lo sợ thế thôi. Anh nghe rõ chưa? Hay bây giờ anh cũng không còn tin tôi nữa? Trần Vũ gục đầu xuống, khổ sở trang đáp nhỏ. Tôi không tin anh thì còn biết tin ai nữa bây giờ. Nhưng tôi chỉ sợ anh quá thương tôi mà giấu giếm chuyện đau buồn đó. Một lúc Trần Vũ ngẩng lên nhìn Hoàng Trọng Bình nói với giọng khổ sở Tôi không còn tin tưởng gì hết anh à. Không hiểu sao tôi lại mất niềm tin ở trong lòng. một kẻ không giết người không cướp bùa như tôi mà phải bị giam cầm đánh đập vì tội trạng đó khổ quá tôi có miệng mà không thốt được lên lời để gỡ án oan mà lại nhận chịu một tội ác mà mình không làm công lý biết có soi sáng được nỗi u uẩn này không hoàng trọng bình lặng thinh chính chàng cũng không biết trả lời với bạn như thế nào nữa trong vụ án này có những điểm mập mờ có hại cho trần vũ đều không giải thích được Lý do chàng đến dòng giường để làm gì không thể nói ra được vì sợ Bích Vân bị giết. Vũ không giết hai quỳnh nhưng các nhân chứng đều khai là thấy chàng cầm dao giết hắn. Sự vậy biết gỡ tội thế nào khi Bích Vân còn trong tay bọn chúng? Dục dịch thì chúng giết đứa bé ngay có cứu được Bích Vân họa trăng mới dám phản công và tìm mất người đàn bà thủ phạm mà phong lần giam manh mối. Nguồn hy vọng đó bây giờ rất mong manh vì người đàn bà ấy đã trốn đi xa rồi. Hoàng Trọng Bình khẽ bảo bạn Ngày mai tôi về đạch giá, anh có muốn nhắn gì về nhà không? Đôi mắt Trần Vũ sáng hẳn lên, anh nói với mẹ tôi, bà bà đừng buồn, tôi vẫn mạnh khỏe, thế nào công lý cũng soi sáng vụ án mạng này. Trần Vũ còn muốn nhắn nhủ với mẹ rất nhiều, nhưng nhìn lại hoàn cảnh mình hiện tại, chàng không nói thêm điều gì hết. Chàng nghe ngào bà Hoàng Trọng Bình, thôi anh cứ liệu mà nói với mẹ tôi thế nào cũng được, miễn mà bớt lo sầu là đủ rồi. Hoàng chồng mình thấy thương bạn vô cùng. Hiện tại thân trạng như cá chậu chim đồng mà Vũ không hề nghĩ tới. Chàng chỉ lo cho mẹ thôi. Nếu trong giờ phút này Trần Vũ biết rõ mẹ đã ra người thiên cổ, không hiểu chàng sẽ đau khổ đến bực nào. Hoàng chồng mình khẽ đáp lời bạn. Anh an tâm, tôi sẽ điều cách thương lại với bác. Anh dáng bảo trọng thân thể. Giữa lúc này đau ốm thì phiền lắm. Ngừng lại một chút chàng tiếp. Tìm được cháu, tôi đánh chơi thép cho anh biết tin ngay. tôi sẽ tố cáo người đàn bà đã giữ Bích Vân theo lệnh hai Quỳnh trước pháp luật. Đôi mắt của Trần Vũ sáng lên niềm tin tưởng. đã hết giờ thăm tội nhân, lính ngắt mời Hoàng Trọng Bình ra ngoài để đưa Trần Vũ vào phòng giam. binh con dặn với theo. anh hãy tin tôi, thế nào cũng tìm được cháu. Trần Vũ đi xa dần theo con đường hẹp thẳng vào trong. mấy tầng cửa mở ra rồi khép lại, giữa âm nặng nề vang lên như tiếng kêu thương của kiếp tội tù. Đôi mắt Hoàng Trọng Bình mờ đi vì nước mắt. nếu không tìm được bích vân và không gỡ oan được cho trần vũ thì đây là lần cuối cùng hai người gặp nhau chàng sẽ đến ngoài đường thì gặp lưng hoàng ở tòa mới về bằng thấy bạn gọi anh bình hoàng chồng bình đi nhanh về phía bạn và thuật lại cuộc viếng thăm của trần vũ bằng nghe xong hỏi bạn tôi đã nhờ hai luật sư nữa tiếp tay trong vụ án này anh có muốn gặp mặt họ không bình nhìn đồng hồ dần lắc đầu nói anh thấy thế tôi cũng được rồi Tôi về rạch ráng ngay bây giờ để lo cho tìm kiếm Bích Vân sớm trường nào hay trường ấy. Như vậy cũng được. Cuối tháng này thì ông Vũ sẽ ra tòa đại hình đó. Tôi mới xem thấy tên này ấy trong sổ đăng đường của tòa án. Hoàng Trọng Bình kêu lên. Trời ơi, sự gấp như vậy sao? Biết tìm được cháu chăng? À, tôi cũng ngại điểm đó nên bàn qua với các bạn. Sau khi nghiên cứu hồ sơ của sở sen đầm chúng tôi hy vọng xin được tòa đại hình đình vụ án là ít lâu. Như thế hỏa may tôi có hy vọng tìm được cháu. chúng tôi cũng mong như thế nhưng cũng còn tùy ở lượng khoan hồng của tòa nếu tòa cương quyết xử thì cũng khó làm gì được hoàng trọng bình buồn bã vô cùng càng lúc chàng càng thấy tình cảnh của trần vũ nguy ngập thêm lên hình như bạn chàng không có chút may mắn nào hết lương bằng hỏi anh nói với ông vũ thế nào về chuyện bà cụ vũ hơi nghi ngờ nhưng mà tôi nói khéo anh ấy đã tin có điều bây giờ anh vũ bi quan lắm và không còn tin tưởng gì hết anh ấy mất cả niềm tin ở chính lòng mình lương bằng thở dài đã từng nghiên cứu trạng thái tâm hồn của các tội nhân, chẳng hiểu thấu nỗi đau khổ của kẻ chịu hàm ngoan, chàng thề sẽ đem hết tài lực của mình để biện minh cho Trần Vũ trăng án. Nhưng đến bây giờ, con Trần Vũ vẫn nằm trong tay bọn gian manh thì chàng cũng không dám tin mình nữa. Trần Vũ đã nói là thà mình chịu án oan, còn hơn Bích Vân bị giết, không tìm được đứa trẻ dù luật sư có tài giỏi đến đâu cũng phải chịu thua. Hoàn Trọng Bình thấy lưng bằng có vẻ lo âu hỏi ngay: Anh bằng anh nghĩ gì đó? Anh thấy Trần Vũ có hy vọng gì chăng? Lương Bằng chậm dạy đáp. Bao giờ tôi cũng hy vọng, nhưng việc tìm kiếm cháu vẫn quan trọng hơn hết. Anh cũng đâu biết là tôi không thể hy sinh cháu bé để cứu Trần Vũ. Hoàng Trọng Bình lặng thinh, chẳng không hỏi Trần Vũ về điểm đó. Nhưng theo lời Lương Bằng thì Vũ đã nhất định. Thật là mình mang án hoan hơn là Bích Vân phải chết. Và lại không bắt được thủ phạm và không tìm được Bích Vân thì có phản cung cúc chẳng ích gì. Toán không thể tin một chuyện vô căn cứ. Bình hước nhìn Lương Bằng rồi bắt tay bạn nói. Tôi cũng biết vụ án của anh Trần Vũ rắc rối lắm, niềm hy vọng rất mong manh, nhưng còn nước thì còn tát phải công anh? Tôi chỉ mong anh hết lòng giúp chúng tôi. Bằng siết chặt tay lại. Anh đừng nói như vậy. Tôi đã xem Vũ như bản thân, thì đâu để hà gì nữa. Hai người chia tay nhau, Hoàng chồng Minh ra thẳng bến xe về rạch giá. Về đến nhà Trần Vũ, Hoàng chồng mình nghe Mí Ngọc thuật cặn kẽ chuyện ngập gỡ lên hương. Hoàng chồng Minh gọi ông Ba Liêm đến nhà rồi rủ cùng đi xuống dòng giềng một lần nữa. Mí Ngọc nhìn chàng lo ngại. anh thì gặp liên hương nữ, em sợ nàng không còn ở đó nữa bình đáp tòa sắp đem trần vũ ra sử nếu không tìm được bích vân thì chẳng cứu được anh ấy đâu bây giờ muốn tìm con mẹ ba lùn không phải dễ ta cần theo sát liên hương mới được vì chỉ có nàng mới hy vọng biết được chỗ ba lùn trốn tránh bí ngọc nói em cũng đã nghĩ như thế nhưng xem trường liên hương thành thật lắm anh à nàng đã bỏ mẹ mà đi thì chắc gì bọn sáu cột mới có còn tin nàng mà nói rõ cho biết anh có gặp bà tính và đã biết rõ chuyện liên hương bỏ đi nhưng làm sao em tin được bọn chúng hai mẹ con liên hương nóng kịch tài tình không thể nào em ngờ họ giả bộ được đâu mỹ ngọc lo ngại nhìn chàng theo ý anh liên hương đã nóng kịch với em à nghĩa là hôm đó có bích bân ở phía nhà trong sao hoàng trọng bình nín lòng một lúc rồi nói anh không dám quả quyết điều đó nhưng chắc chắn là liên hương không thành thật với em và em đã lầm mà thương nàng lời nói của hoàng trọng bình đã làm cho mỹ ngọc vân vân lắm nhưng nàng không tin liên hương khôn khéo đến như vậy có thể hoàng chồng bình xét toán đúng mà cũng có thể lầm ông mà liêm nghe hai vợ chồng màn mặc với nhau thì xen vô cậu nghi ngờ như vậy cũng phải mơ à phải chi hôm đó tôi biết mở ở nán lại dòng giường một đêm rồi sáng hôm sau mình trở lại quán đó xem thử bình khẽ nói bây giờ chuyện đã qua rồi nhắc lại làm gì ta hãy tính chuyện tới Ba liêm hỏi cậu định chờ xuống đó tìm liên hương thật ư nếu gặp nàng thì cậu sẽ tính sao bình hậm nghi một lúc rồi nói tôi sẽ có cách làm cho nàng cảm động mà giúp mình miễn con mày bắt lùn chịu khai trước tòa tất cả sự thật thì đỡ cho anh vũ lắm ông bà Liêm mừng rỡ nói nếu vậy ta nên đi ngay chứ còn chờ gì nữa bình gật đầu bà dặn mỹ ngọc em đánh dây thái về cho ba má nhờ ba má trong một chiếc chắc xong. lúc này anh rất cần có xe em nhớ rõ địa chỉ nhà này để tụi nó kiếm cho dễ cha nói xong bảo ba liên đi ngay mỹ ngọc đưa chồng ra đến cổng ngoài rồi mới trở vào nhà lo viết điện tín gửi cho cha chồng trong lòng nàng không được vui nàng có cảm tưởng mình sơ suất rất nhiều khi đã lầm tin liên hương Nếu hôm ấy nàng chịu khó dình dập tìm hiểu thêm hành động của Liên Hương, chắc có thể tìm ra Bích Vân. Bây giờ đây Trần Vũ sắp ra tòa mà Bích Vân vẫn biệt vô âm tín thì thật là đáng ngại. Lỡ ra Trần Vũ bị ăn oan thì phần lớn lỗi lầm là ở nàng. Mỹ Ngọc không ngờ giữa lúc ấy có một thiếu phụ qua lại trước cổng nhà nhìn vào. Thiếu phụ thấy Mỹ Ngọc đứng dừng chân trước cửa muốn vào nhưng không hiểu sao lại đi qua luôn. Thiếu phụ đi thẳng đến quán nước bên kia đường. Chủ quán này tên là Trúc Bạch, một người tàu Chị ta gọi một ly cà phê rồi chăm chú nhìn vào nhà Trần Vũ. Một lúc thấy trong quán không có khách, chị ta mới hỏi chú Bạch. Chú à, có phải là nhà ông Trần Vũ đó không? À, phải đó. Nhưng uh, ôn ấy bị bắt rồi. Bà già chết, buồn lắm. Người tiếp phụ ngạc nhiên nhìn lại. Ủa, ai ở trong nhà đó vậy? Hay cái lệ ngộ không biết rõ hình như là bạn thân mà. Nghe nói chồng bái giàu lắm. Và bạn của ôn Vũ chính ôn đó lo tôn cất bà già. Người tiếp phụ có vẻ nghi ngợi rồi lầm bầm. Ừ, vậy hả chứ ta nhìn vào trong nhà trần vũ nhưng thấy mỹ ngọc ngồi viết ở trên bàn thì phân vân lắm chủ quán thấy thiếu phụ hỏi trong gia đình trần vũ thì tưởng quen thân nên hỏi lại bà có quen với ôn vũ không thiếu vũ phụ lúng túng đáp dạ không tôi muốn tìm bà con người ta bảo đến đây hỏi ông vũ ông nguyễn sẽ chỉ cho ai ngờ ông nguyễn đã bị nạn chú bạch là người tốt bụng vội nói vậy tôi gọi dì bà ở gần đó hỏi giùm cho dì ba kia kìa thiếu phụ nhìn theo tay chú bạch thì thấy một người đàn bà ở cạnh trần vũ bước ra sân chú bạch toan gọi gì ba thì thiếu phụ sợ hãi chận lại thôi thôi thôi chú ạ đừng gọi người ta tôi không quen khó nói lắm chú bạch thật tình nói ha ha cái này không sao đâu bà con đối xóm mà thiếu phụ cơ quyết lắc đầu chú đừng gọi tôi không cần hỏi nữa tôi không muốn chú ghê người ta chú bạch nhìn thiếu phụ hơi ngạc nhiên nhưng cũng nói à thì không muốn thì thôi nhưng trong đôi mắt chú bạch thoáng nét nghi ngờ thái độ của thiếu phụ kỳ quá chị ta muốn hỏi trần vũ để nhờ chàng chỉ dùng người nhà bây giờ có người khác trả lời giúp chị ta lại không muốn tại sao lại kỳ như vậy chú bạch phân vân tự hỏi như thế chú có nghe phong thanh chuyện con trần vũ bị bắt cóc nên thấy người thiếu phụ này có nhiều nét khả nghi thì định lèn ra nhà sau chạy cho dì ba biết rõ chuyện nhưng chú chưa kịp đứng lên thì thiếu phụ đã trả tiền rời khỏi quán thiếu phụ đi nhanh về phía chợ chú bạch ra trước quán nhìn theo nhưng chưa dám gọi dì ba lúc ấy đang quét sân Chú nhìn trước nhìn sau vì sợ bọn bộ hạ của thiếu phụ còn quanh quẩn đâu đó. Đến lúc thiếu phụ đi khuất ở ngã ba, chú Bạch mới dám déo dì ba. Dì ba, dì ba, qua đây. Dì ba đang quét dân, chợt nghe chú Bạch gọi mình thì buông trồi hỏi. Ê, có gì đó? Qua đây có chuyện gấp. Ở lối xóm với nhau tình lân ly đã quen nên chuyện qua lại như thế rất thường. Nhưng hôm nay thái độ của chú Bạch làm cho dì ba hơi ngạc nhiên. Dì lầm bẩm chú trệt này hôm nay làm gì vậy cả? Tuy vậy dì cũng băng qua đường vào quán hỏi. Dì vậy, sinh thậu. Chú Bạch nằm ra vẻ nghiêm trọng nói. Thôi đi dì, vô đây tôi nói cho nghe. Thấy vẻ trịnh trọng của chú Bạch dì ba không dám đùa nữa. Chú Bảo dì ngồi xuống ghế rồi nói nhỏ. Có cái chuyện này kỳ quá dì ba hả? Chuyện gì? Hồi nãy có một người đàn bà trẻ hơn dì ba nữa, vô quán này. Dì ba vọt miệng nói. Cái nỉ này, này kỳ cục chưa? Người ta vô quán nỉ quan nhập gì tôi đâu. Kìa dì ba Để tôi nói hết đã. Cái này, hồi này chị đó vô uống cà phê mà lại hỏi thăm ôn vũ. Hỏi nhà nó có phải của ôn ấy không? Ừ, cái đó mới kỳ. Chị ta muốn hỏi thăm bà con gì đó. Dì ba đã thấy vẻ quan trọng của câu chuyện nên hỏi tới. ơi rồi sao rồi sao? Đi có chỉ không? Thấy gì ba hỏi, chú Bạch nói. Đó thấy không? Vậy mà dì nói không quan trọng. Tôi không nói nữa đâu. Đổ mắc dịch, nói hết nghe coi. Chú Bạch ngồi xuống bên dì ba nói tiếp. Tôi nói ôn vũ bị bắt rồi Bây giờ có người ở gần hỏi cũng được Vậy rồi tôi chỉ dì ba Chị ta không chịu cho tôi gọi gì mà đi liền à Dì ba cũng ngờ thiếu phụ đó có liên quan đến vụ bắt cóc Bích Vân Nhưng chị ta đến đây làm gì Phải chi gì gặp thiếp phụ đó thì có thể đoán biết được Dì ngó chú Bạch hỏi Sao hồi nãy chú không kêu tôi Người đó không chịu mà Thì họ vừa ra cửa chú kêu tôi không được sao Chú Bạch đứng lên rùn vai nói Trời đất ơi ai mà dám Rồi có bộ hạ nó đi theo Nó lụi tôi một cái thì bỏ đời dì ba bật cười ô bố tay mập như vậy mà sợ chết ô cái lệ ngộ còn muốn sống mà dì ba đứng lên giận dò chú bạch thôi không nói chơi nữa chừng nào người đàn bà đó trở lại đi qua kêu thôi nha ừ được rồi dì ba hấp tấp đi qua nhà trần vũ giữa lúc Mỹ ngọc sắp sửa ra nhà dây thép dì ba gọi nàng rồi thuật lại câu chuyện chú bạch vừa kể minh ngọc nhìn dì ba lo no ngại nếu cả bọn bắt cóc bí vân dám lảng vàng tới đây thì chúng gan thật chúng muốn hại vợ chồng tôi chăng dì ba lắc đầu Chắc không phải như vậy đâu, tôi nghĩ là chúng muốn cho chuộc Bích Vân đó. Đôi mắt mỹ ngọc sáng lên, nếu đúng như lời dự đoán của dì ba thì còn may mắn nào hơn, dù chúng muốn cho chuộc bao nhiêu cũng được. Nàng chắc Hoàng Trọng Bình không tiếc tiền, nhưng suy nghĩ kỹ, nàng thấy có chuộc Bích Vân cũng chưa chắc cứu được Trần Vũ. Không bắt được thủ phạm thì tăng cớ đâu mà buộc tội bọn sáu cột mười có. Nàng bảo với dì ba, nếu thật trung giám tới đây thì thế nào chúng cũng còn trở lại nữa dì ba báo tin cho chú tám trống biết đang đến dình xem chúng nó giở trò gì nhá phải bắt cho được tiếp vụ kia mới mong cứu được anh vũ à dì ba nhìn mỹ ngọc thoáng nét lo âu một lúc gì nói Mở tính thế sợ không được đâu không khéo nguy cho cháu bích vân nữa là khác Trung giám tới đây chắc cũng đã nhắm bể thế rồi chứ không dễ bị túm cổ dễ dàng như vậy đâu mỹ ngọc lặng thinh suy nghĩ lời khuyên của dì ba cũng có đôi phần hữu lý năng bối rối quá không biết liệu sao Nhưng dù thế nào cũng phải có đàn ông ở nhà. Hoàng chồng bình và ba Liêm đi rồng riêng chưa về. Lỡ chúng vào nhà chỉ có mình nàng rồi mới làm sao. Nàng bảo gì ba. Dì nói cũng phải. Nhưng cháu muốn nhờ chú Tám trống đến đây trông giúp nhà cửa chờ chồng cháu về. Dì ba hiểu nỗi lo sợ của Mỹ Ngọc nên đáp ngay. Mở nói tôi hiểu rồi. Ở nhà thì phải có đàn ông. Dù vậy mình cứ ở trong nhà. Họ có muốn làm hại mình cũng không phải dễ. Đêm nay tôi sang ở với mợ." Mỹ Ngọc nhìn dì ba lộ về cảm động. cháu mong anh bình về sớm chừng nào dễ chừng ấy nếu quả tình chúng tới đây để thương lượng cho chuộc bích Bân. thật cháu cũng không biết phải hành động ra sao theo ý anh bình thì phải bắt cho được người đang giữ bích Bân đưa ra tòa đối chứng họa trong mới cứu được anh vũ khỏi hàm oan một mình cháu không biết đối phó cách nào dì bác cũng lo lắng như nàng nhưng không tìm được một giải pháp nào khác dì đành nói để tôi tìm anh tám chống rồi bàn thử coi nhưng chắc cậu bình và anh Ban liêm cũng gần về rồi chứ gì mỹ ngọc cũng hy vọng như thế Đã hơn một tuần qua mà Hoàng Trọng Bình vẫn chưa về rạch giá Mỹ Ngọc lo lắng vô cùng Nàng ngồi đứng không yên vì không rõ chuyện gì đã xảy đến cho chồng Hôm ở Sài Gòn về Bình bảo nàng là xuống dòng riêng Để tìm gặp Liên Hương Nếu có chuyện gì rắc rối thì Ba Liêm cũng phải về cho nàng biết tin chứ Có đâu cả hai người đều biệt vô âm tín như vậy Mỹ Ngọc như người đang ngồi trên lửa đỏ Thời khắc trôi qua đối với nàng là một cực hình Nàng nêu lên trong đầu nhiều giả thuyết Có thể Hoàng Trọng Bình bị chúng làm hại rồi chăng Hay là chàng chưa tìm gặp được liên hương và đang theo dấu của nàng? Đã lo lắng cho chồng, mà riêng nàng ở nhà cũng không yên tâm được. Nàng đã nhờ tâm trống và dì ba sang ở chung nhà, nhưng vẫn phập phòng lo sợ. Thiếu phụ lạ mặt đến hỏi nhà Trần Vũ cả tuần nay cũng không thấy trở lại. Nhưng Mỹ Ngọc có cảm tưởng như quai đang lảng vảng, rình rập quanh nhà. Nhiều đêm gió trùng dương lộng thổi tạt vào nhà làm bật cánh cửa sổ trong phòng khiến Mỹ Ngọc hốt hoảng trằn dậy. Tưởng đâu có người đang lèn vào hại nàng. cha chồng nàng vừa cho người đem chiếc chắc xong từ bạc liêu sang cho hoàng trọng bình đúng theo lời yêu cầu của chàng ở nhà thêm một người đàn ông nữa nên mấy đêm qua nàng có vẻ yên tâm hơn trước người tài xế cho xe đậu trước sân và ngủ ở băng sau nếu có chuyện bất thường thì anh đã hay trước hơn ai hết nỗi lo sợ vào phòng đó vừa yên thì mỹ ngọc lại nghĩ đến chuyện khác hoàng trọng bình cho nàng biết vào khoảng cuối tháng này trần vũ phải ra tòa đại hình nhưng thời gian cứ tu ngắn dần mà chàng vẫn không trở về một ngày trôi qua là nàng lo lắng lại thêm lên Đến sáng hôm thứ 10, Hoàng Trọng Bình và ba Liêm trở về nhà bình yên vô sự. Mỹ Ngọc thấy chồng đi vào nhà thì không đè nén được sự vui mừng, chạy ra sân gieo lên như ngày xưa, khi hai người mới lấy nhau. Hoàng Trọng Bình cũng lộ về mừng khi gặp vợ, nhưng trong đôi mắt chàng không giấu được vẻ lo âu. Ông Ba Liêm thì trầm lặng hơn bao giờ hết. Trong lúc Mỹ Ngọc và Hoàng Trọng Bình vào nhà trong, dì ba chú tấm trống đến gần hỏi chuyện ông Ba Liêm. Dì ba nóng ruột hỏi, Sao anh? Con gặp Liên Hương hay biết tên gì của Bích Vân không? Bà Liêm lắc đầu thở ra. Không tìm được gì hết. Thật là công dã tràng mà Tám trống liền hỏi. Sao đi lâu quá vậy? Mới ở nhà cứ lo sợ cho cậu bình và anh. Không tìm được thì cũng về cho biết tin chứ. Ai đâu mà lại biệt tâm biệt dạng luôn 8 chín bữa. gì ba tiếp. Tám chín bữa chứ không, mười bữa hết thảy đó, tôi và Mả Bình đếm từng ngày một, bộ Ca Bình không biết ở nhà sốt ruột hay sao. "Gì ba lại hỏi, nhưng đi đâu mà giữ vậy?" Ta nói đi xuống rồng giệng rồi bà nhà con mẹ ba lồn chỗ hôm trước, tôi với Mả Bình gặp Liên Hương ở đó, quán đã đổi chủ, Liên Hương không còn ở đó nữa. Hỏi quanh quẩn lối xóm thì biết cô ta đi với mẹ của con ba lồn mà không biết đi đâu. Tôi chán nản muốn về, nhưng cô Bình bảo phải kiên nhẫn dò hỏi thêm. Cậu nói mất dấu liên hương và con mẹ ba luồn thì chắc Trần Vũ phải chịu lấy ngán. Xong mà đi hỏi gần hết người trong xóm cũng không tìm hiểu được gì thêm. Họ cứ ngỡ tôi và cậu bình là nhân viên mật thám. Hỏi tới ai họ cũng khốn muốn sợ sệt, thấy mà phát giật. Dì ba nóng ruột trận ngang lại hỏi. Rồi có biết họ đi đâu không? Bà đêm cau mày. Để người ta nói có đầu có đuôi, con mẹ này sao mà nóng quá vậy? Rồi ông tiếp. Tới chiều, nhờ bà chủ quán nước ở Bến chợ cho biết có gặp Liên Hương và bà già đó ở Cái Đuốc. Chị ta gốc người ở Cái Đuốc mới về thăm nhà, nên mới biết rằng như vậy. Cậu Bình lại đi ngay trong đêm, đến nơi tìm được nhà bà con của Ba lồn thì Liên Hương đã đi trước đó mấy hôm. Tù này lại hỏi thăm đường theo họ qua Cái Đuốc nhỏ rồi xuống làng Vị Thanh rồi đi lung tung. Quanh quần mãi ở cái làng trong quận rồng riêng mà chẳng gặp được họ. Thiên Hạ chỉ chỗ lưu bù à, khi trùng khi chật. Nhưng mà đâu chắc ngỏ được, vì mình chỉ tà hình dáng, Liên Hương và bà già kia sơ qua thôi, mỗi nơi ở một hai ngày để dò hỏi. Đến chừng không còn biết họ đi đâu nữa để mà theo, thì cậu Bình mới chịu trở về. Ba Liêm ngừng lại, dì ba bà chú Tam Trống đều nín lặng và cũng nghĩ đến Trần Vũ. Thế là hết hy vọng rồi. Ba Liêm ngồi xuống trước gai bể, dưới góc vu sữa trong sân, vẫn thuốc hút. Ông chắc Hoàng Trọng Bình cũng đang thuật chuyện tìm Liên Hương cho Mỹ Ngọc nghe. Ông biến Hoàng Trọng Bình lắm. Trong mười hôm trời đi chung nhau ông mới nhận thấy sự tận tụy của Bình đối với bạn. Có những đêm ở trọ nhà người lạ mà Bình không ngủ cứ nằm thao thức hay ra vào hút thuốc. Mỗi một ngày đi qua là trang bào Ba Liêm. Hy vọng của anh Vũ lại mòn đi thêm một chút nữa. Cho đến chiều hôm qua Hoàng Trọng Bình mới nói Thôi chú ba à, tôi nghĩ mình nên về là hơn vì không còn cách nào tìm gặp Liên Hương hay cháu Bích Bân được nữa. Bây giờ tôi chỉ có biết cầu trời Phật thương xót dùm hoàn cảnh của anh Vũ thôi. Chàng đã nghẹn ngào khi thốt ra những lời ấy. Bà Liêm xúc động vô cùng. Ông muốn an ủi chàng nhưng tìm mãi không ra lời. Vì chính ông cũng thấy hoàn cảnh của Trần Vũ thật vô hy vọng. Bà Liêm châm lửa đốt thuốc hút rồi bảo dì ba và chú tám trống. Còn mấy ngày nữa, cậu Vũ ra tòa đại hình rồi. Xem trường cậu Bình đã chịu bó tay rồi. Ôi, thiệt tôi chưa thấy ai đối với bạn tốt như cậu ấy. Tám chống tiếp, tôi cũng thấy thế Cả mở bình cũng vậy Chồng vợ như nhau, chẳng nề cực nhọc Nguy hiểm gì hết Cậu vũ đất chẳng may bị án oan Thì thật là tại số trời Dì Ba nghe Tám chống nhắc đến Chuyện nguy hiểm thì quay lại bà ba liêm. Anh ba à Ở nhà có chuyện cũng ngại lắm Hôm dài tôi và anh Tám ở luôn bên cạnh mở bình Chứ đâu có để mỡ ấy một mình được Bà liềm ngạc nhiên hỏi Có chuyện gì vậy có người tới đây dò dẫm mình ạ thật à hồi nào ai gặp họ dì bác thuật lại chuyện người đàn bà vào quán chú bạch dò hỏi nhà Trần vũ rồi đi ngay dì còn nói thêm từ hôm đó đến nay tuy không có chuyện gì xảy ra nhưng tôi và cả mơ mình đều có cảm tưởng như họ đang dình dập nhà này bà liêm đã từng trải nhiều nên ngờ đó chẳng qua mỹ ngọc và dì ba quán lo sợ thấy thế thôi có thể bác lùn lèn đến đây để dò dẫm hoặc tìm cách làm tiền thôi chưa hãm hại người trong nhà này để làm gì nữa. Lúc trước chưa biết ai đã bắt cóc Bích Vân, nên còn lo sợ băng qua Chứ bây giờ thì ông đã rõ ba luồn giữa Bích Vân là theo lệnh của hai quỳnh mà thôi. Hai quỳnh chết thì ta sợ liên lụy trốn mất. Không chừng mà bọn sáu cột mới có, cũng chưa biết rõ nơi trú ẩn của ba luồn hiện giờ. Ba Liêm bỗng đứng lên nói, Nếu vậy người đàn bà kia chắc là con ba luồn, nó đến đây là muốn cho chuộc Bích Vân, chứ không đòi hỏi gì khác đâu. Rồi ông hỏi, Dì ba còn nhớ nó lảng bảng đến đây hôm nào Cách đây bao lâu rồi Dì ba nói ngay Thì uh, cái hôm mà anh và cậu Bình đi dòng giềng đó Hai người ra khỏi nhà một lúc Thì uh, chú Bạch kêu tôi qua ngay Bà Liêm đầm bầm như nói với mình Ờ vậy hả Nhưng uh, muốn cho chuột bích Vân Sao từ hôm đó tới nay nó không có trở lại Hoàng Trọng Bình thì trong nhà nhìn ra Thấy ba người vẫn đứng cạnh bên trước gây bể Dưới tàn cây vú sữa trước sân Chàng gọi to lên Chú ba ơi Bà Liêm tạm chống bà dì Ban Liêm đi vào trong nhà. Hoàng chồng Minh nhìn ba người hiểu ngay là họ đã cho nhau biết những chuyện đã qua. Tuy vậy chàng cũng hỏi thêm Ban Liêm. Chú bà đã nghe chuyện ở nhà chưa? ba Liêm gật đầu rồi hỏi lại. Cậu nghĩ sao? Hoàng chồng bình đáp ngay. Theo tôi không chắc người đàn bà đã đến đây là mộ ba lùn. Không chừng đó là người quen biết cũ của anh Vũ. Nhưng khi đến đây họ sợ bị liên lụy nên không dám vào nhà. Mỹ Ngọc nhận thấy sự suy đoán của chồng rất xác đáng. Vì nàng quá sợ kẻ gian hãm hại Nên không xét cho kỹ càng Dương Ba Liêm không đồng ý với Hoàng Trọng Bình Nếu là người quen của Trần Vũ Tại sao lại sợ giáp mặt gì ba Tuy nhiên ông cũng không cãi lại Hoàng Trọng Bình Mỹ Ngọc bỗng hỏi chồng Bây giờ anh định sao Hoàng Trọng Bình khổ sở nói Hơi... Tôi không biết tính sao bây giờ Chín mười ngày nay đi tìm Liên Hương Qua nhiều nơi tôi nhận thấy điều này Liên Hương cũng đang đi tìm Bích Vân nữa Mỹ Ngọc lại hỏi mày nàng đã nói thật với em sao Phải, anh đã rõ kỹ. Những nơi Liên Hương tới đều có bà con với mũ ba lùn. Ba Liêm gật đầu. ơi cậu nói đúng đó. Tôi chắc Liên Hương đi tìm ba lùn quanh quẩn với nhà người quen trong quận Có tiếng xe đạp dựng ngay trước cổng rồi có tiếng hỏi. Qua ở nhà không? Ra lãnh điện tín. Hoàng Trong Minh đứng dậy bước ra cửa. Người phát thư thế chàng cúi xuống đọc to tin họ người nhận điện tín rồi nói. Có phải ông là Hoàng Trong bình không? Phải. Ông ký tên vào đây để lãnh điện tín. Bình làm đi theo lời người phát thư chẳng cảm thấy trước cấp tốc bên góc thư bức điện tín vội mở ra xem Mỹ Ngọc cũng theo chồng ra ngoài hỏi điện tín gì vậy mình của ba má hay là của anh? Hoàng Trọng Bình bước vào và nói điện tín của anh bằng ở Sài Gòn Mỹ Ngọc bên ngay là Trịnh Nương Bằng luật sư của Trần Vũ nàng lo sợ hỏi có chuyện gì không mình Hoàng chồng Bình nhìn vợ nói tòa đại hình xét xử anh Trần Vũ vào ngày thứ 5, 25 tây bà Liêm lầm nhầm tính Bữa này thứ hai, 22, còn ba ngày nữa mà. Mỹ Ngọc cầm bức điện tín trên tay chồng mở ra đọc. Nóng lòng chờ tin, Bích Vân thế nào? 25 thứ năm tòa xử, cho biết tin hay về Sài Gòn gấp. Trịnh Lương Bằng, nàng ngước lên hỏi chồng, bây giờ làm sao anh? Hoàng trọng Bình đã hết hy vọng nên nhún mai trán nản. Còn làm sao khác được, cứ để anh ấy ra tòa. Nhưng chẳng buồn nín vì thế mình làm cho mọi người tuyệt vọng. Tất cả đều trông cậy vào sự sáng suốt và lòng tận tụy của chàng kiếm giúp Trần Vũ. Sao chàng lại đề lộ ra ngoài sự bi quan của mình? Chàng vội tiếp. Tuy vậy cũng không đến nỗi nào. Theo anh bằng, ta có thể xin đình vụ án lại ít lâu nữa. Ta phải cố gắng tìm kiếm bích vân mới được. Ba liêm dì ba và tám trống đều nhận thấy rõ. Hoàng trọng Vinh muốn cho mọi người còn hy vọng trong lòng. Chứ hoàn cảnh đã bế tắc lắm rồi. Không ai nói thêm gì nữa hết. Cả mấy ngọc cũng yên lặng nhìn chồng tìm kiếm bích vân bao ngày qua câu nói đã quen thuộc bên tai nàng lắm rồi ai cũng thấy rõ điều đó có tìm được bích vân và bắt được mụ ba đồn mới mong gỡ oan cho trần vũ nhưng tìm bích vân ở đâu bây giờ và làm sao mà bắt thủ phạm vợ chồng nàng biết rõ mụ ba đồn đang giữ bích vân nhưng không dám tố cá mụ vì không nắm được bằng chứng cụ thể ba đồn có thể giết chết đứa bé và đập bờ đập bội để phi tang bởi thế mà cứ âm thầm theo dõi mụ nhưng đến giờ phút này thì không thể theo dõi mụ được nữa rồi Hoàng Trọng Bình hy vọng kiếm được Liên Hương là sẽ gặp ban đồn. Nhưng Liên Hương cũng vừa mới đánh lạc hướng chàng. Hoàng Trọng Bình biết mọi người đang nghĩ đến Bích Vân, nhưng chàng cũng không muốn nói thêm gì nữa. Chàng bảo Mỹ Ngọc. Lát nữa anh phải về Sài Gòn để gặp anh Bằng. Mỹ Ngọc ngập ngừng nói. Còn mấy hôm nữa anh Vũ ra tòa. Em, em muốn lên Sài Gòn xem xử anh ấy. Hoàng Trọng Bình ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Anh tưởng em đi Sài Gòn không có lời bằng ở dưới này. Ta đâu có thể ngưng cuộc tìm kiếm Bích Vân. lần này chắc các trạng sư của ta sẽ xin đình vụ án chưa xử anh ấy đâu anh muốn chú ba và em cứ tiếp tục tìm kiếm bích vân mỹ ngọc thấy chồng không muốn mình đi thì không hỏi nữa nhưng nàng cũng không biết phải tìm kiếm bích vân bằng cách nào nàng biết chồng đang mối rối trong lòng nên không muốn làm mận tâm chàng nàng nhìn ba liên và thấy chú ấy cũng nhìn nàng chứ cảm thông được ý nghĩ đó hoàng trọng bình bước ra cửa gọi người tài xế từ ơi, sửa soạn đi sài gòn tư chàng quay vào hỏi mỹ ngọc em nhớ rõ địa chỉ văn phòng của bằng chứ dạ nhớ có tin gì cứ đánh điện cho anh ngay. nhớ đánh cấp tốc tới mau hơn dì ba bỗng nói cậu bình nhớ ra tòa có xử hay không cũng nhắn tin về dưới này cho bà con nối xóm biết nha tụi tôi ngày đêm lo cho cậu vũ ơi thật là họa vô đơn chí người ngay mất nạn mà hoàng trọng bình đi sài gòn rồi ba liêm và mỹ ngọc mới bàn với nhau không biết phải tiếp tục tìm kiếm bích vân như thế nào ba đồn đã trốn mất mà liên Hương cũng không biết đi về đâu Bà liêm nói cậu bình đã quá dối trí nên quên là mình hết hy vọng tìm kiếm bích vân rồi thấy cậu bận rộn quá nên tôi cũng không muốn hỏi thêm mỹ ngọc buồn bã nói anh ấy cũng biết rõ điều đó nhưng anh hy vọng trong khoảng thời gian tòa đình vụ án biết đâu mình sẽ có thêm tin tức liên hương hay là cả ba luôn mai liêm lắc đầu chán nản mình khó mà biết được thêm tin tức của họ tôi không hy vọng điều đó thật trời xanh không có mắt mới làm hại cậu trần vũ như thế này mỹ ngọc nhìn mai liêm và tám trống hai người đã bỏ phí công cuộc làm ăn cả tháng nay để lo cho trần vũ Bây giờ cuộc tìm kiếm Bích Vân đã đến chỗ bế tắc. Nàng thấy mình không nên làm phiền thêm hai người nữa. Nàng lựa lời nói. Kể ra chú ba và chú Tám đã giúp anh Vũ cũng nhiều rồi. Bây giờ chúng ta chỉ bó tay, không còn kế gì khác. Cháu tưởng hai chú nên ngó đến việc làm ăn ở nhà. Thỉnh toàn hai chú ghé lại đây cũng được rồi. Ba Liên nhìn Tam Trống nói. Bà mình nói phải đấy, nhưng tôi thì không cần. Nó đã cho mướn, có bận rộn chi đâu. Chỉ lo cho anh Tám công cuộc làm ăn bê chế thì khổ. Tam Trống đứng lên nói. thật ra cảnh tôi cũng bê bối lắm nhưng trước tai biến của cậu Vũ ở nhà tôi cũng không yên tâm mà Bình đã nói như vậy tôi về xem qua việc nhà rồi lại sang dì ba từ nãy giờ vẫn im lặng bỗng cất tiếng bảo Ba Liêm anh tắm về nhà thì anh về ở luôn đây với Mở Bình lỡ có chuyện gì mà chỉ có hai người đàn bà thì thật không biết làm thế nào dì ba hở quá chồng dì đi lính tập sang Tây rồi chết ở xứ người dì ở vậy nuôi con Ba Liêm từ lâu đã để ý đến gia cảnh của dì nên gặp dịp này nói ngay Cái thứ đàn bà giá mà nhát hít à, hey, vậy sao không kiếm chồng để nó giữ nhà cho, cái đồ mắc dịch. Mị Ngọc thấy hai người đối đáp với nhau thì mỉm cười, trong một phút, nàng đã quên đi chuyện buồn phiền đang đè nặng tâm hồn. Quý vị cùng các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 7 của Nước mắt người đàn bà. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 8, còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán hình giả có một đêm thật ngon giấc.